các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. em có muốn cắn lại anh không cương sơ nhìn thấy trên làn da trắng nón sau tay anh có một nốt rồi nhỏ rất gợi cảm bèn ôm lòng trả thù mà cần mấy cái buổi tối trở về phòng lúc cương sơ vừa mới phát hiện trên cổ có dấu hôn một mảng da vốn đã mịn màng nay lại càng trắng sáng hơn nên vô cùng nhìn rõ tên khốn hứa định thăm này nhìn ký hiệu đầy tính chiếm hữu này dù cương sơ có muốn nhờ đến hứa định thăm hay không thì cũng rất khó khăn Thế là hôm đó cô không ngủ được Cơn sơ ngồi dậy gửi tin nhắn cho hứa đình thăm Anh có nhớ em không? Hứa đình thăm vô cùng tráng trợn Nhớ em đến mức lại phải thay đổi lót Điện thoại trong bàn tay nóng lên Cơn sơ trôi vào chăn lăn lộn một hồi Có lẽ là vì hưng vấn quá mức Cơn sơ liền thức cả đêm Hôm sau vẫn rất có tinh thần Trần niệm niệm tình mát Mỗi lần hứa đình thăm đến Em có thể sống thêm được 3 năm Bị người ta nhìn thấu mất rồi Cô nhìn chính mình trong gương thầm nghĩ may mà sáng nay trước khi đến cô đã dùng kem nền che khuyết điểm nên miếng cứng trên được dấu hôn trên cổ nếu không thì không biết sẽ bị trần niệm niệm cười nhạo như thế nào nữa sau khi khâu sơ quay phim cả một buổi sáng xong cô thở dài một hơi cởi cốc áo trên cùng của sơ mi ra chỉ là cô tuổi đối không ngờ nhân viên studio lại tiện tay chụp cô vài bức ảnh rồi đăng lên mạng có một fan cuồng cầm kính hiển vi phóng đại để quan sát cổ của gái nhà tôi bị thương sao hình như có vẻ hơi tím đau lòng quá bị con gì cắn vậy Sao tôi lại cảm thấy như hơi giống dấu hôn nhỉ Xem ra là hứa đình thâm làm rồi Lúc nào bọn họ mới công khai đây Tôi không tin tôi không tin tôi không tin Ai nói nhất định phải là hứa đình thâm chứ Lâu cuối còn chưa nói hết Hứa đình thâm bên kia cũng đa nong loạn Nguyên nhân là lúc anh ở sân bay bị chụp ảnh Vừa hai tren cổ cũng có dấu hôn Hứa đình thâm từ trước đến nay Đều không hề dấu giếm. Hận không thể để cho cả thế giới đều biết Má ơi hứa đình thâm thật sự có bạn gái rồi Đừng tự lừa mình rằng Không phải không giờ nữa Đây mà còn không phải khương sơ sao Mẹ tôi hỏi tôi Tại sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy Chỉ có tôi cảm thấy rất ngọt sao Đánh dấu lẫn nhau Ham muốn chiếm mũi thật lớn nha Thật thích đấy Liên Thắng kẻ đếu thuốc Ngồi trên ghế sofa Về mặt không chút gỡ sóng Lâm Kỳ căng thẳng nhìn anh ta Anh Thắng anh vẫn ổn đó chứ So với lúc đầu động một chút Là bệnh tìm tái phát Rõ ràng Liên Thắng đã bình tĩnh hơn rất nhiều Anh ta dỗ tàn thuốc và gạt tàn Không chết được Má ơi Lâm Kỳ cảm thấy như vậy càng kinh khủng hơn E rằng anh không bị kích thích đến phát điên rồi chứ liên Thắng thở dài Mặt không biểu tình nhìn về phía tường Lâm Kỳ vội vàng kéo anh ta Đi thôi đi mình về kiểm tra liên Thắng không muốn cử động Lâm Kỳ lại nhất định và lúc kéo anh ta dậy liên Thắng bỗng hét lớn một tiếng Tôi thật sự không sao không? Lâm Kỳ nửa tin nửa ngờ như anh ta Quên đi, cô nghĩ hộ hứa định thăm Xem lúc nào công khai thì tốt Kiếp trước anh ta đã tạo nghiệp gì Mới gặp phải hứa định thăm chứ. Anh Thắng, anh đã chấp nhận rồi à? Cô nàng cảm thấy không thể tương tự nổi Không phải là khổ nhục cái đấy chớ Không thì như vậy đi Liên Thắng nhìn về phía cô nàng Cô lấy dao gòn hoa quả ra đây Đừng đừng đừng Trên tay hứa đình thâm ô máu khoác Không chút đứng đắn mà khoác lên lưng Lúc mở cửa thì nhìn thấy hai người Ôi, hai người đang có âm mưu gì đấy Mặc dù Liên Thắng đã chấp nhận Nhưng vẫn không nhịn được Cậu giỏi thật, cô áo sơ mi mà cứ cười ra như vậy à Sợ người khác không nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu sao quả nhiên vẫn là anh hiểu rõ em nhất hứa đình thâm lẳng lơ xốc cổ áo lên và xạ cằn đấy liên thắng dao của tôi đây này lâm kỳ vội vàng giữ chặt hứa đình thâm anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa mau đi làm việc đi nói xong liền lôi anh ra ngoài hứa đình thâm nhớ mày có phải ngày độc thân lâu quá rồi không nhìn thấy dấu hôn mà cũng kích động đến như vậy lâm kỳ suýt bị anh làm cho tức chết cô nàng quay đầu liếc nhìn may mà rời khỏi phạm viên tầm sẽ bi anh của liên thắng nếu liên thắng mà nghe được Chắc sẽ đánh ánh mắt Thấy Lâm Kỳ không lên tiếng Hứa đình thăm lên chuyên chủ đề Cô mặc bộ váy này rất đẹp Lâm Kỳ qua thứ chưa từng được hứa đình thăm khen người Vừa chuẩn bị vui vẻ một chút Lấy nghe thấy người đàn ông nói Đáng tiếc là không đẹp bằng bộ bà xã anh mặc Cô thích uống trà sữa hay nước hoa quả đây Lần này Lâm Kỳ đã biết đây chứ là cái bẫy Cô nàng còn chưa trả lời Thì hứa đình thăm đã mở miệng Bà xã anh thích uống nước hoa quả đa biet đay chưa la cai nàng không nhịn được nữa nhiều người chết như vậy, sao anh không đi chết đi? Bởi vì bà xã anh không nỡ Lâm Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng, cút. Công chiếm được sự chúc phúc của Lâm Kỳ, Hứa Đình Thâm không khỏi bồi ngồi một câu, tình người lạnh nhạt. Sau đó lập tức gửi tin nhắn cho Khương Sơ. Nhưng đầu dây bên kia đã không để ý đến Hứa Đình Thâm một hồi lâu rồi. Khương Sơ vừa nghĩ đến chuyện riêng tư đã bị mọi người biết, liền cảm thấy rất xấu hổ. Hứa Đình Thâm không cần biết đúng sai đã nhận lỗi trước. Bà xã ơi, anh sai rồi, anh quỳ mới liền được không? Không phải lỗi của anh, là lỗi của anh. Không phải. Chỉ trách cô không cẩn thận bị tôi trộm được, cũng không để ý mà đang lên Weibo off cô. So Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net